Chỉ cần so sánh với tinh không thành chủ tạp mai long, hắc ám quân vương, lục trưởng lão thực lực không thể nghi ngờ là cao hơn một bậc. Từ đó suy ra những trưởng lão đứng ở phía trước sẽ lợi hại như thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Nằm im nhẫn nhịn, tính mưu rồi sau đó mới động. Dương Lăng lúc này mới nhận thức được thực lực to lớn của liên minh. Hiển nhiên, sở dĩ trăm ngàn ngàn năm trôi qua mà vẫn không có động tác gì lớn, không phải vì liên minh không có thực lực. Mà là vẫn đang âm thầm củng cố, không ngừng âm thầm chuẩn bị lực lượng, chờ đợi thời cơ, âm thầm làm việc, chỉ cần có chút mưu lực thì ai cũng có thể làm được, nhưng để kiên trì, giữ vững được ý chí kiên định trong cả trăm ngàn năm, người bình thường không có khả năng làm được. Dương Lăng đối với Đại trưởng Lão của Liên Minh, trong lòng tràn ngập tò mò, không biết rốt cuộc đây là dạng người gì. Hoàn hảo, linh hồn của bọn họ không có khuyết tổn gì. hắc ám quân vương cười cười ngón trỏ trên tay phải nhẹ nhàng bắn ra phân biệt đưa vào trong cơ thể của hắc ám tam cự đầu từng đoàn hắc ám thần lực tinh thuần vì có dương lăng đang đứng một bên quan sát hắc ám quân vương không chỉ làm sống lại hắc ám tam cự đầu mà còn dứt khoát không tiếc hao phí đại lượng thần lực cùng tinh thần lực cải thiện thể chất ba người rất nhanh sắc mặt hắc ám tam cự đầu đang tái nhợt đã khôi phục lại bình thường tim đập ổn định Mi mắt thỉnh thoảng xuất hiện cử động nhẹ Cha tạp lợi địch tư đại nhân Sẽ không lưu lại di chứng gì chứ Thông qua thần thức khổng lồ Dương lăng chú ý tới từng biến hóa nhỏ nhất Của hắc ám tam cử đầu Thấy linh hồn bọn họ thuận lợi trở về Tiếng tim đập bắt đầu khôi phục như bình thường Thở dài một hơi Để dự phòng vạn nhất Vẫn hỏi một câu Mặc dù không phải là thân nhân Nhưng cũng là chỗ quen biết tự nhiên sẽ có một phần quan tâm cùng khẩn trương dương lăng cũng không phải là ngoại lệ năm đó tại thái luân đại lục thời gian hắn cùng hắc ám tam cự đầu ở chung cũng không lâu nhưng vô luận là hắc ám đại trưởng lão khôn khéo hay là hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh tính tình hào sảng tất cả đều đã cấp cho ma thú lĩnh sự trợ giúp rất lớn có thể nói nếu không có hắc ám tam cự đầu đã tận lực tương trở tại thời khắc mấu chốt Ma thú lĩnh lúc ấy đã sớm bị giáo đình cường đại phá hủy rồi. Cũng sẽ không thể có ma thú thần hệ tung hành tại các đại vị diện ngày hôm nay được nữa. Dương Lăng tự hỏi. Bản thân mình cũng không phải là người tốt. Lại càng không loại người mà mỗi khi gặp phải một người đáng thương sẽ cùng chia sẻ hoạn nạn, tận tình tương trợ. Khổ cực lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Vô số lần chạy trốn cái chết cùng kinh nghiệm đổ máu trên chiến trường. Sớm đã làm cho tâm hồn của hắn trở nên chai sạn, việc gì cần ra tay thì tuyệt sẽ không nương tay, lúc cần nhổ cỏ tận gốc chảm thảo trừ căn, tuyệt đối sẽ không tha lấy một người còn sống sót. Nhưng đối với những ai từng trợ giúp mình, đối với bằng hữu, hắn tuyệt đối không bao giờ quên được ân tình của bọn họ. Hậu di chứng a, cũng không phải là tuyệt đối tránh không được. Vừa rồi Ta cũng đã để lại một bộ phận thần lực trong cơ thể của bọn họ. Cường hóa thần cách cùng thể chất của bọn họ. Chứng kiến Dương Lăng, ma thú chủ thần cao cao tại thượng, thể hiện sự quan tâm như thế đối với ba thuộc hạ bình thường của mình. hắc ám quân vương trong lòng xuất hiện một trận cảm động. Lại một lần nữa cảm giác được đại trưởng lão không có nhìn lầm người. Rõ ràng sự khổ tâm của hắn đã không có uổng phí. hắc hắc loại này hậu di chứng A. xem hắc ám quân vương đang cười tủm tìm dương lăng thở dài một hơi nhẹ nhõm thần thức khổng lồ ào ạt xuất ra cẩn thận xem xét biến hóa trong cơ thể của hắc ám tam cự đầu không lâu sau liền hưng phấn gật gật đầu một trận gió lạnh thổi qua hắc ám tam cự đầu lần lượt mở hai mắt hoang mang nhìn hắc ám quân vương cùng dương lăng đang đứng trước mặt cảm giác như đang kiệt lực hồi tưởng lại một điều gì đó chủ chủ thần đại nhân Một lúc lâu sau, Hắc Ám đại trưởng lão là người đầu tiên có phản ứng, cả người chấn động, phảng phất nhớ được cái gì rồi, kêu to một tiếng, cung kính quỳ mọp trước mặt Hắc Ám quân vương cha tạp lợi địch tư, hai mắt tràn đầy sự kinh ngạc. "Chủ thần đại nhân, có sự nhắc nhở của Hắc Ám đại trưởng lão" Hắc ám đại thống lĩnh Kỵ binh cùng Hắc ám đại tế tử cũng lập tức cung kính quỳ mọp trước mặt Hắc ám quân vương cha tạp lợi địch tư. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ còn chưa rõ rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra, nhưng bộ dáng cùng khí tức của Hắc ám quân vương sớm đã khắc sâu trong óc bọn họ. Ngưng thần suy nghĩ một hồi, trí nhớ của các ngươi sẽ khôi phục bình thường lại. Nhìn Hắc ám tam cử đầu đang cung kính quỳ trước mặt, hắc ám quân vương cha tạp lợi địch tư mặt tươi cười, dừng một chút rồi nói tiếp, đứng lên đi, lần này các ngươi từ cõi chết trở về, không cần cảm ơn ta, chính là phải hảo hảo cảm ơn Dương Lăng Vinh Đệ. Dương Lăng Vinh Đệ, ngưng thần trầm tư chỉ trong chốc lát, sau khi nhớ lại chuyện cũ, hắc ám tam cự đầu lại cảm thấy chấn động, rủi rủi hai mắt, không thể tin vào sự thật, nhìn Dương Lăng đang đứng cười ở một bên. hắc ám chủ thần, giống như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi là chủ thần cao cao tại thượng trong mắt họ có thể nào lại thân thiết xưng huynh gọi đệ với dương lăng điều này có nghĩa là đại trưởng lão ba huynh đệ các ngươi chẳng lẽ vừa cảm giác tỉnh ngụ ngay cả ta cái lĩnh chủ nho nhỏ này cũng đã không còn nhớ gì cả xem hắc ám tam cử đầu đang khiếp sợ dương lăng cười phá lên phất tay phát ra một cổ ám kình vô hình nâng cả ba người lên dương lăng huynh đệ hoàn thật sự là ngươi hắc ám đại thống lĩnh kỵ binh nheo nheo con mắt hết nhìn hắc ám quân vương chủ thần cao cao tại thượng lại nhìn dương lăng trên vai mang chiến hồn đao cảm giác mọi việc trước mắt tựa như là một hồi đại mộng loáng thoáng nhớ lại hắn nhớ được lúc trước ba người bọn hắn đã bị thiên sứ chiến đội cường đại bắt đưa về vân trung thành mỗi ngày đều bị nghiêm hình bức cung nhận hết tất cả các sự hành hạ Dưới tình thế bất đắc dĩ không thể không tử phong Ấn chính mình Không nghĩ tới Sau khi mở mắt Lại nhìn thấy không chỉ có chủ thần cao cao tại thượng Mà còn có cả Dương Lăng Vinh Đệ Dương Lăng Vinh Đệ Có phải ta bị hoa mắt không Là ngươi thật sao hắc ám đại trưởng lão ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin Tiếp theo lại nói Ngươi bây giờ rốt cuộc tu luyện tới cái gì rồi Trung vị thần đình Hay là Là thượng vị thần đình hắc ám đại trưởng lão ngơ ngác ngoài ý muốn Không nghĩ tới việc mình vừa tỉnh lại đã gặp được Dương Lăng huynh đệ Nhưng có một điều làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là Nhìn đi nhìn lại Như thế nào cũng nhìn không thấu thực lực bây giờ của Dương Lăng Có chút giống như trung vị thần đình Lại có điểm giống thượng vị thần đình Cẩn thận quan sát lại có cảm giác không đúng Ách, Cái này đều không sai biệt lắm. Dương Lăng cười cười, phất tay lấy ra ba cái tài phán giả thần cách cùng một bình Mặc Tinh tinh túy, "Đại trưởng lão, đây là của ta tặng cho các ngươi ba lễ vật, nuốt vào xem hiệu quả như thế nào." Di Đây là thần cách gì?" "Thượng vị thần đỉnh thần cách." Hắc Ám Kỵ binh đại thống lĩnh ba bác tát tính cách hào sảng, cùng Dương Lăng đã rất quen thuộc, không chút khách khí tiếp nhận thần cách cùng Mặc Tinh tinh túy. Nhưng là, xem đi xem lại đã đời cũng nhìn không ra rốt cuộc đây là thần cách có thực lực gì. Hỗn đản, đó chính là thần cách của tài phán giả so với thần cách cấp bậc thần giai còn hơn mấy lần, có tiền cũng không mua được, còn không mau cảm ơn Dương Lăng vinh đệ của các ngươi. Dương Lăng chỉ cười nhưng không nói, đứng ở một bên hắc ám quân vương bất đắc dĩ lắc đầu, thật sự nhìn không được. dương lăng ma thú chủ thần giống như mặt trời mọc giữa ban ngày thực lực cao thâm không lường được tại các vị diện đều nổi tiếng đến mức làm kẻ khác biến sắc không nghĩ tới trong mắt ba người hắc ám tam cự đầu chỉ được đánh giá cấp bậc là trung vị thần đỉnh hoặc cùng lắm là thượng vị thần tài phán giả thần cách hắc ám tam cự đầu hoàn toàn rung động trợn mắt há hốc mồm nhìn dương lăng đang cười dài tài phán giả a Chính là những kẻ được xưng là đặc sứ của chúa tể trí cao vô thượng, chính là vị diện lưu lãng giả đáng sợ. Đừng nói cái gì chung vị thần cùng thượng vị thần, ngay cả một người có thực lực thần trước trước mặt bọn họ cũng không kham một kích. Dương Lăng huynh Đệ, vậy, vậy tài phán giả thần cách này ngươi nhặt được ở đâu? Chẳng lẽ, ngươi trực tiếp lẻn vào chỗ sâu trong thần ma mộ chàng, có bị người khác nhìn thấy hay không? Nắm chặt tài phán giả thần cách ở trong tay, hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh ba bác tát cảm thấy bị kích động, đồng thời lại cảm thấy lo lo, e sợ cho Dương lăng lỡ. Một quả thần chức thần cách cũng đủ để khiến cho một hồi tranh đoạt diễn ra, một quả tài phán giả thần cách trong truyền thuyết nếu để lộ ra, tuyệt đối sẽ diễn ra một hồi gió tanh mưa máu. Không có việc gì, yên tâm đi, ngươi không phải lo. Cái này là do tài phán giả quân đoàn đưa cho ta Nếu ngươi thấy không đủ Trong không gian giới chỉ của ta còn có một ít Ngươi cần bao nhiêu Dương Lăng cười cười Hai tay vừa lộ Lại xuất hiện ra hơn một nghìn quả thần cách màu đỏ Mỗi một quả đều tản mát ra năng lượng khổng lồ Tài phán giả quân đoàn tặng hắc ám tam cự đầu càng nghe càng hồ đồ Nghi hoặc nhìn nhau vài lần Tại vật chất vị diện bình thường, một tài phán giả đều khó gặp, tài phán giả quân đoàn trong truyền thuyết lại càng không cần nói. Dương Lăng chỉ là một lĩnh chủ nho nhỏ, như thế nào lại có thể gặp được tài phán giả quân đoàn trong truyền thuyết, cho dù là có may mắn được gặp gỡ, như thế nào đối phương lại có thể tặng nhiều tài phán giả thần cách đến như vậy? Hỗn đản, Dương Lăng Vinh Đệ của các ngươi bây giờ chính là một chủ thần mà ngay cả ta cũng không cùng cấp bậc thống lĩnh trăm ngàn vạn thần giai ma thú cùng lưu lãng thần thù có một người huynh đệ như vậy là phúc phận lớn nhất trong đời của ba người các ngươi thấy hắc ám tam cử đầu càng nghe càng hồ đồ hắc ám quân vương cha tạp lợi địch tư lắc đầu nhanh chóng nói rõ địa vị cùng thực lực hiện tại của dương lăng chủ thần hắc ám quân vương cũng tự nhận là không bằng Thống lĩnh trăm ngàn vạn thần dai ma thú cùng lưu lãng thần thù. Chủ thần cấp bậc đỉnh cao. Nghe hắc ám quân vương nói như vậy. hắc ám tam cử đầu mắt chữ A mồm chữ O. Không tin nhìn Dương Lăng. Mặc dù đã biết Dương Lăng tu luyện tốc độ rất nhanh. Mặc dù biết hắn có khả năng thuần hóa đại lượng ma thù. Nhưng cho dù có nghĩ nát óc Cũng không thể hiểu được tại sao chỉ trong một thời gian ngắn. hắn làm như thế nào mà đã trở thành một chủ thần cao cao tại thượng? chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com chương 780 thái thản quân đoàn sau khi được hắc ám quân vương cha tạp lợi địch tư sơ lược giải thích hắc ám tam cử đầu nhanh chóng hiểu được địa vị cùng thực lực hiện tại của dương lăng hiểu được trong những năm gần đây ma thú lĩnh đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất chủ thần Ma thú chủ thần cấp bậc đỉnh phong, nhìn Dương Lăng áo trắng phiêu phiêu, tựa hồ như cũng không có thay đổi gì, Hắc Ám đại trưởng lão cảm khái không thôi. Năm đó tại Thánh Bỉ Đắc Tòa thành, Dương Lăng đã phải rất gian nan mới vượt qua được Lôi Thần kiếp, tình cảnh đột phá đến vị thần của Dương Lăng vẫn như in trong đầu Hắc Ám đại trưởng lão. Không ngờ chỉ trong thời gian mấy trăm năm, một hạ vị thần nho nhỏ ngày xưa, mà nay đã trở thành một chủ thần cao cao tại thượng. Dương Lăng Vinh Đệ, trong thời gian mấy năm nay rốt cuộc là ngươi đã tu luyện như thế nào? Ánh mắt của hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh mông ba tát dò xét thân thể Dương Lăng từ trên xuống dưới. Thật sự không rõ, có lẽ vẫn là một người. Vì cái gì mà tốc độ tu luyện lại khác biệt lớn đến như vậy? Người khác mấy ngàn năm, Thậm chí mấy vạn năm cũng khó có thể đột phá được một bước, trở thành một cái thượng vị thần cũng đã rất khó. So sánh với tốc độ tu luyện của Dương Lăng, quả thực chính là một trời một vực. Ta thật sự cũng không rõ ràng, tu luyện A, trong bất chi bất giác liền có đột phá. Ngay cả uống miếng nước cũng có khả năng đột phá, ngươi nói làm sao không mau chứ? Dương Lăng cười cười. phất tay lấy ra vài bình sinh mệnh nước suối nhét vào trong tay ba người, hắc ám đại trưởng lão. Những năm gần đây, nhờ có tinh linh Mỹ nữ tác phỉ Á tận tâm chăm sóc, sinh mệnh chi thụ trong vu tháp không gian từ một gốc cây biến thành một mảnh rừng cây nhỏ, tuy không phải tất cả đều tiến hóa thành trí tuệ cổ thụ, nhưng mỗi ngày đều có khả năng thu hoạch được số lượng lớn sinh mệnh nước suối, đem sinh mệnh nước suối uống như nước trà. nhìn vài bình sinh mệnh nước suối trong tay bọn người hắc ám đại trưởng lão cùng hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh còn không biết nói gì nhưng hắc ám quân vương cha tạp lợi địch tư lại không ngừng lắc đầu so với việc sản xuất mặc tinh tinh tùy sinh mệnh nước suối còn thua xa về độ hiếm thấy cũng như chân quý nhưng cũng không phải là thứ để có thể tùy ý sử dụng cũng không phải là thứ mà cứ có tiền là mua được Người bình thường ở thời khắc mấu chốt chỉ cần uống vài giọt sẽ có trợ giúp rất lớn cho việc đột phá bình cảnh. Ai ngờ được, Dương Lăng lại đem một thứ rất hiếm có như vậy uống như uống trà. Dương Lăng vinh đệ, sinh mệnh nước suối mà uống như uống trà là rất lãng phí. Nếu ngươi thật sự có nhiều, nếu như dùng không hết, hãy đưa toàn bộ cho ta. Hắc ám quân vương cha tạp lợi địch tư suy tính trong đầu. Sinh mệnh nước suối cùng mặc tinh tinh tủy đều là loại bảo vật kết tinh từ băng Nếu đem trộn lẫn cùng nhau Có khả năng luyện chế ra đan dược chân quý Hiệu quả so với uống trực tiếp tốt hơn nhiều Không thể tưởng tượng Dương Lăng lại dùng như vậy Quả thực đây chính là sự lãng phí cực lớn Trước tiên ta xin thanh minh Hiện ta chỉ còn có vài bình này Muốn nhiều hơn cũng sẽ không có Dương Lăng lại cười cười Phất tay lấy ra vài hũ sinh mệnh nước suối, Lại làm mọi người nhảy dựng cả lên, Ra hỏa này, Người khác chỉ dám dùng bình nhỏ để đựng vài giọt, Không nghĩ tới, Dương Lăng trực tiếp dùng hũ lớn như vậy, Dương Lăng huynh đệ, Cái này không phải là có cả nước suối trộn lẫn đấy chứ, hắc ám quân vương cha tạp lợi địch tư quả thực không biết phải nói gì, Vốn hắn nói chỉ là để nói mà thôi, Không nghĩ tới, Dương Lăng lại xuất ra nhiều sinh mệnh nước suối như vậy, một hũ chính là vài bình lớn. Yên tâm đi, tuyệt đối không pha trộn, vốn chính là lấy trực tiếp từ suối lên, tất cả đều là nước, còn phải trộn làm cái gì a? Dương Lăng thành thật trả lời, mấy hũ sinh mệnh nước suối này quả thật đúng là được lấy trực tiếp từ dưới suối lên, để thuận tiện. Tác phỉ Á đã có sáng kiến dùng tự nhiên ma pháp làm thành một dòng suối nhỏ. Đem sinh mệnh nước suối chảy ra từ mỗi một gốc cây sinh mệnh chi thủ hội tụ vào một cái hồ bạc nho nhỏ. Dương Lăng nét mặt nghiêm trang, lời nói thành thật. Đáng tiếc, không ai dám tin tưởng hắn. Rất nhiều thời điểm, cố ý nói bậy bạ lại làm cho người ta rất tin tưởng, không nghi ngờ. Ngược lại, lời nói thật lại không thuyết phục được bất kỳ ai. Ông, trong lúc Dương Lăng đang cười cười, chuẩn bị chuyển đổi đề tài. Định hỏi hắc ám đại trưởng lão về sự tình năm đó tại thần ma mộ tràng Thì đột nhiên, thủy tinh cầu trong ngực truyền đến một trận ngâm khẻ Vừa thấy tin, sắc mặt lập tức biến đổi Dương Lăng vinh đệ, thủ hộ chiến tướng cự linh thần cùng đại quân đã tới hắc ám quân vương tra tạp lợi địch tư tâm tư hơn người Lập tức nghĩ tới khả năng lớn nhất có thể xảy ra Sự tình có thể làm cho Dương Lăng, ma thú chủ thần khẩn trương như thế tuyệt đối không nhiều lắm liên hệ với tình thế hiện thời tại vân trung thành đáp án tự nhiên xuất hiện đúng vậy đại quân của thủ hộ chiến tướng cự linh thần rốt cục cũng đã chạy tới đừng nói vân trung thành ngay cả trật tự vị diện cũng đã lập tức bị phong tòa dương lăng sắc mặt ngưng trọng thi vu vương từ vân trung thành phát ma pháp truyền tin đến mặc dù chỉ có vài chữ nhưng đã chỉ rõ ra tình thế cực kỳ ác liệt tại vân trung thành Ma thú thần hệ có thể bảo vệ cho vân trung thành hay không? Chính mình có thể tiếp tục truy tìm, cha ra chân tướng về việc đột nhiên biến mất của thượng cổ vu sư hay không? Tất cả đều phụ thuộc vào trận chiến này. Thành công, từ nay về sau trời cao biển rộng thỏa sức vẫy vùng, có thể tự do tung hoành tại các đại vị diện. Thất bại, ma thú thần hệ sẽ hoàn toàn tan thành mây khói. Nhiều năm tâm huyết cũng sẽ theo gió bay đi. Đại trưởng lão, ba bác tát huynh đệ, Thật đáng tiếc, không thể tiếp tục cùng ngươi, ta hiện tại lập tức phải đi, lập tức rời đi ngay lúc này. Nhìn ba người Hắc Ám đại trưởng lão, Dương Lăng trầm ngâm một lát, sau đó lấy ra từ trong lồng ngực một khối lệnh bài Ngũ Trảo Kim Long, giao vào trong tay Hắc Ám đại trưởng lão. Bằng khối lệnh bài này, các ngươi có thể tìm được viện trở tại Cự Long Sơn mạch, có thể tới Cự Long lĩnh tìm giáo hoàng cổ đức của Vũ Thần giáo. Hiện tại tình thế các đại vị diện quả thực rất rối loạn, hay là các ngươi cứ tĩnh tu tại cử Long sơn mạch một đoạn thời gian đi, mọi việc để sau sẽ tính đi. vốn rất khó có dịp được đoàn tụ cùng một chỗ, Dương Lăng đã chuẩn bị tận tình bồi tiếp Hắc Ám Tam cử đầu vài ngày, nhưng bây giờ Vân Trung Thành rơi vào tình thế ác liệt, không cho phép hắn chậm trễ một tia thời gian nào. căn cứ theo tin tình báo của liên minh. Thủ hộ chiến tướng cự linh thần có thực lực rất cường đại, cũng không biết hắn có biện pháp phá giải đại vu thiên địa cùng huyết hải khôn cùng hay không. Đừng nói chậm chế thời gian vài ngày, có lẽ chỉ cần chậm chế nửa canh giờ là sẽ bị thất bại thảm hại. Dương Lăng huynh đệ, rốt cuộc sao lại như vậy? Có địa phương nào cần sự hỗ trợ của chúng ta hay không? Hắc Ám Đại trưởng lão không rõ về tình thế của Vân Trung Thành. Cũng không rõ về xung đột kịch liệt giữa ma thú thần hệ cùng tài phán giả lúc này, nhưng tâm tư thận trọng, cẩn mật, kinh nghiệm phong phú, nhanh chóng hiểu được Dương Lăng đang gặp phiền toái rất lớn, liền thể hiện sự quan tâm của mình. Dương Lăng Vinh Đệ đã nói vậy, ba người các ngươi hãy ở lại cử Long Sơn Mạch Tu dưỡng một đoạn thời gian đi, lấy thực lực hiện tại của các ngươi, tới vân trung thành không chỉ không giúp được việc gì. Ngược lại còn làm phân tán tinh thần cùng lực lượng của Dương Lăng Vinh Đệ. Hắc ám quân vương tra tạp lợi địch tư dừng một chút, nói tiếp. Sau này, khi trường đại chiến này qua đi, nếu không có gì ngoài ý muốn, các ngươi cũng không cần trở về Thái Luân Đại Lục, trực tiếp trở về Hắc ám thần điện tại tử vong vị diện đi. Ta bên người còn thiếu vài tên thần chức cường giả hy vọng đến lúc đó ba người các ngươi đừng làm cho ta thất vọng. thấy sự quan tâm của Dương Lăng đối với Hắc Ám Tam Cự Đầu, Hắc Ám Quân Vương Cha Tạp lợi địch Tư nhanh chóng chọn ra phương án giải quyết, chuẩn bị đem ba người bọn họ bồi dưỡng thành ba cường giả chân chính, tài phán giả thần cách rất khó có, nhưng đối với Hắc Ám Tam Cự Đầu ba cái thần giai cường giả mà nói, cho dù có Mặc Tinh Tinh túy trợ giúp cũng không biết tới năm nào tháng nào mới có thể thuận lợi dung hợp. nhưng hắc ám thần điện thì bất đồng sẽ có biện pháp làm cho thực lực bọn họ nhanh chóng tăng lên sau khi tu luyện đạt tới cao giai thần chức cường giả hoặc là thực lực vị diện lưu lãng giả thì sẽ dung hợp tài phán giả thần cách cũng không muộn thần chức cường giả tại hắc ám thần điện hắc ám tam cự đầu kinh ngạc phi thường vui mừng ra mặt cung kính phụ phục trước mặt hắc ám quân vương đối với dương lăng vinh đệ tràn ngập cảm kích cho dù phản hơi chậm bọn họ cũng hiểu được tại sao hắc ám quân vương đối với ba người lại có sự nâng đỡ như vậy hoàn toàn là nhờ có dương lăng huynh đệ tra tạp lợi địch tư đại nhân mười ngày sau chờ tin tức tốt từ liên minh các người khách sáo vài câu sau khi dặn dò hắc ám tam cử đầu một số việc dương lăng trực tiếp tiến vào vu tháp không gian cưới tổ vu đế giang dùng tốc độ nhanh nhất trở lại vân trung thành Tam giác công kích trận, sát, ngàn giảm bên ngoài vân trung thành, quân doanh một tòa tiếp một tòa, nhìn không tới cuối, vây kín lấy vân trung thành. Phía đông vân trung thành, một chi quân đội khổng lồ đang từng bước xâm nhập phạm vi bao phủ của đại vưu thiên địa cùng huyết hải khôn cùng, đang bị 12 cánh thiên sứ chiến đội điên cuồng công kích ngăn chặn. Phía sau chi đại quân này, còn có rất nhiều thám báo cùng viện quân. Duy trì liên lạc chặt chẽ giữa các chi bộ đội Một chi hơn 20 vạn bộ đội của liên quân thần hệ đang thử phát động tiến công dưới sự dẫn dắt của tài phán giả quân đoàn Theo sau tài phán giả quân đoàn là thái thản quân đoàn Biểu tượng chứng minh của bộ đội tinh nhuệ đến từ lực lượng vị diện Đây là thuộc hạ của lực vương Từng đạo kiếm khí bén nhọn gào thét phóng ra Mang theo tiếng xé gió trói tai nhanh như thiểm điện đánh vào yết hầu của nhóm thiên sứ, tạo thành vô số đạo không gian cái khe, nhìn thấy mà ghê người. Một đạo kiếm khí còn dễ dàng đối phó, nhưng trăm ngàn vạn đạo kiếm khí đáng sợ tụ cùng một chỗ, quả thực chính là một thanh siêu cấp cự kiếm, cho dù kết thành thiên sứ chiến trận, phần đông 12 cánh đại thiên sứ cũng khó có thể trực tiếp ngăn cản. Thái Thản quân đoàn, chi quân đoàn của Lực Vương Lực chiến đấu cực kỳ khủng bố, một thái thản so với 12 cánh đại thiên sứ cũng chỉ ở mức tương đương, nhưng gần 20 vạn cao giai thái thản tụ lại cùng một chỗ, thì vô luận tác chiến cận chiến hay là công kích từ xa đều rất khủng bố. Vì mục đích huyết tẩy vân trung thành, tài phán giả đại thống lĩnh ma quân lấy danh nghĩa của chúa tể trí cao vô thưởng, đã điều đến đây các quân đoàn tối tinh nhuệ của các thần hệ mạnh nhất trên các đại vị diện. Lui, lui lại, nhìn thấy tình thế cửa kỳ hung hiểm, lực chiến đấu kinh người của tài phán giả quân đoàn cùng thái thản quân đoàn, thi vu vương trầm giọng hạ lệnh, chỉ huy ma thú quân đoàn ẩn núc trong huyết hải lui lại, làm đại thống lĩnh của ma thú thần hệ, hắn luôn luôn ghi nhớ lời phân phó của Dương Lăng, lấy việc bảo tồn thực lực làm trọng, trừ phi gặp tình huống bất đắc dĩ hoặc là đã nắm chắc cơ hội chiến thắng, nếu không... tuyệt đối sẽ không dễ dàng cùng đối phương đối mặt nhưng nhìn thấy quân địch lực chiến đấu cường đại đang nhanh chóng tiến về phía trước lại không khỏi cảm thấy lo lắng trong lòng vì mục tiêu huyết tẩy vân trung thành địch quân phái ra một chi tài phán giả quân đoàn cùng thái thản quân đoàn thử tìm biện pháp phát động tiến công bất chấp trong khoảng thời gian ngắn Mặc dù chưa tìm ra biện pháp phá giải đại vu thiên địa cùng huyết hải khôn cùng Nhưng cũng đã nhanh chóng tìm ra được một biện pháp cũng tương đối ổn Đó là cứ cách mỗi một khoảng cách nhỏ lại lưu lại mấy thám báo Phụ trách tiếp ứng viện quân cùng với duy trì liên lạc khẩn mật của đại quân với bên ngoài Biện pháp này cũng đã đạt được sự trợ giúp rất lớn cho đại quân Đại quân theo sau hỗ trợ Làm sao bây giờ Làm sao để chặt đứt liên lạc của bọn chúng Lần lượt rút lui về phía sau, mắt thấy địch nhân càng ngày càng gần vân trung thành, thi vu vương sắc mặt âm trầm, để chặt đứt liên lạc giữa chi địch quân này cùng với các cánh quân bên ngoài. Hắn đã mấy lần chỉ huy đại quân đánh bất ngờ các toán thám báo phụ trách liên lạc, nhưng mỗi một lần như vậy còn chưa tới gần đã bị phát hiện, thiếu chút đã bị lọt vào vòng vây của quân địch. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới .com. Chương 781: Huyết Thần Phiên ông lần lượt rút lui, chỉ huy đại quân lui về Vân Trung thành, khoảng cách chỉ còn hơn 3000 dặm, mắt thấy quân địch càng ngày càng gần Vân Trung thành, thì Vũ Vương trong lòng lo lắng, cũng hiểu được rằng không thể cứ tiếp tục rút lui như vậy, nếu cứ tiếp tục như vậy, quân địch sẽ có thể bất ngờ tràn lên. có thể trực tiếp chém giết đến đại bản doanh tại vân trung thành nhưng ngay tai thời điểm hắn chuẩn bị chỉ huy đại quân lao ra bất chấp hậu quả để ngăn chặn bước tiến của tài phán giả quân đoàn cùng thái thản quân đoàn thì trong không trung đột nhiên xuất hiện một trận ngợn sóng lập tức nhận biết được dương lăng đã trở về đại nhân trên phạm vi hơn 10.000 ngàn dặm bên ngoài vân trung thành quân địch tập trung đông như kiến Vũ Mộ chiến tướng cự linh thần mang đến rất nhiều tài phán giả quân đoàn tinh nhuệ cùng liên quân của các đại thần hệ trên các đại vị diện. Hiện tại, đội tiên phong của quân địch chỉ còn cách Vân Trung thành hơn 3000 dặm, đồng thời ở phía sau đội tiên phong, mỗi một đoạn đều có một chi viện quân cường đại đi theo, do đại lượng thám báo duy trì liên lạc, nhất hô hiệu ứng, vô cùng chặt chẽ, căn bản mà nói là không có biện pháp gì để có thể đánh bất ngờ. Làm sao bây giờ Nhìn thấy thân ảnh của Dương Lăng Thi vu vương hai mắt sáng ngời Nhanh chóng hướng về phía hắn thông báo tình huống Mỗi một đoạn khoảng cách đều có một chi viện quân cường đại đi theo Dương Lăng nhíu nhíu đầu mày Thần thức khổng lồ lập tức vô thanh vô tức tản mát ra Mượn lực của đại vu thiên địa cùng huyết hải khôn cùng Nhanh chóng hiểu được tình huống mà ma thú thần hệ đang gặp phải Đúng như lời của Thi vu vương đã nói Mặt sau của thái thản quân đoàn Mỗi một đoạn lại có một chi Thậm chí vài chi đại quân Hình thành một thế trận công kích hình tam giác thật lớn Lại có đại lượng thám báo duy trì liên lạc Nhất hô hữu ứng Vô cùng chặt chẽ Duy trì liên lạc liên tục cùng đội tiên phong của quân địch Nếu công kích một chi bộ đội ở trong đó Viện quân sẽ chỉ trong nháy mắt là có thể nhanh chóng đuổi tới Một khi nếu không cẩn thận Có lẽ sẽ bị đối phương vây công ngược trở lại Liên hoàn công kích Bằng vào thực lực cường đại cùng số lượng khổng lồ Thế công của quân địch quả thật rất mạnh Hiển nhiên Sau khi hấp thu giáo huấn từ bài học đại bại của Lạp Luân Tư Quân địch đã có biện pháp là không để các chi bộ đội đơn độc thâm nhập Bất chấp ảnh hưởng trói buộc của đại vũ thiên địa tới thần thức Tốc độ cùng lực lượng Nhưng bằng vào số lượng khổng lồ cùng đại lượng thám báo đã hình thành một thế trận hoàn chỉnh. Hừ, tiếp tục rút lui, đồng thời tiếp tục phái ra thiên sứ chiến đội làm tiêu hao thực lực cùng nhuệ khí của bọn chúng, làm cho mỗi bước tiến của bọn chúng cũng đều phải trả một giá cao nhất có thể. Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng đưa ra quyết định. Nguyên lai là Vân Trung Thành thành chủ cấp linh đốn cùng lực lượng vị diện của Lực Vương đã có mâu thuẫn không thể điều hòa, vì tranh đoạt lợi ích tại các đại vị diện Từ lâu đã phát sinh xung đột kịch liệt, Tại thời điểm đổi bắt mẫu hoàng trên hỗn loạn vị diện, Ngay khi vừa giáp mặt cũng đã đánh nhau trí tử. Không chết không thôi. Trước khi trở lại Vân Trung Thành, Dương Lăng cũng đã nghĩ tới tình huống là có thể mình sẽ phải đối mặt với các cường lực thần hệ trên các đại vị diện, Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới lại phải đối mặt với thái thản quân đoàn. Xem ra, để đạt được mục đích huyết tẩy Vân Trung Thành, Tài phán giả đại thống lĩnh Ma Quân đã sử dụng hết tất cả các biện pháp như chiêu an, uy hiếp hoặc là dụ lợi. Có lẽ là đã điều đến đây tất cả các đơn vị tinh nhuệ nhất của các đại thần hệ. Binh đến thì tướng ngăn, nước lên thì đắp đập. Bất chấp thực lực không tiền khoáng hậu của quân địch, cũng không phải là không có biện pháp đối phó. Nếu muốn đem quân địch, toàn bộ ra chém giết. Dương Lăng tự hỏi chính mình cũng không có đủ thực lực được như vậy. Nhưng để tiêu diệt đổi tiên phong của quân địch thì cũng không phải là không có khả năng. Các chi quân đoàn bảo trì liên lạc khẩn mật. Đây chính là chỗ dựa của quân địch. Chỉ cần có biện pháp chặt đứt liên hệ của các chi quân đoàn. Nếu làm được điều này thì mọi việc tiếp theo sẽ trở nên dễ dàng. Thi vu Vương trong khoảng thời gian ngắn còn không có biện pháp chặt đứt liên hệ giữa các chi quân đoàn của địch quân. Nhưng với Dương Lăng, cao cấp vu Thần... Linh hồn đại vu mà nói, mọi việc đều không phải là không có biện pháp. Dưới sự chỉ huy của thi vu vương, ma thú quân đoàn vẫn tiếp tục lui về vân trung thành, chỉ còn 12 cánh đại thiên sứ chiến đội phụ trách ngăn đón, hào khí ngút trời, không màng sống chết sông lên, đem hết toàn lực ra để công kích đội tiên phong của tài phán giả quân đoàn cùng thái thản quân đoàn, làm chậm bước tiến của bọn chúng. dương lăng thì trực tiếp thuấn di về vân trung thành lấy ra đại vu thai tranh thủ thời gian gia tăng lớn phạm vi của ảo trận cùng sát trận phụ tăng lớn vu thuật ý chí của ảo trận có thể từng bước làm suy yếu thần thức cảm ứng của quân địch làm cho bọn chúng bị lạc trong đại vu thiên địa cùng huyết hải khôn cùng chặt đứt liên lạc của quân địch để có thể đột kích tiêu diệt từng bộ phận quân địch phụ tăng lớn vu thuật linh hồn ấn ký của sát trận Ngay lập tức dùng để trực tiếp công kích quân địch khi chúng bị lâm vào trong cấm chế, đánh vỡ thân thể của bọn chúng, cắn nuốt linh hồn của bọn chúng. Trên phương tiêm bi có rất nhiều bản ghi chép về sát trận, nhưng sát trận có thể phối hợp cùng huyết hải công kích trên phạm vi lớn thì chỉ có huyết thần phiên là lợi hại nhất. Tại vực sâu vị diện, sau khi làm sống lại tổ vũ đế giang, Dương Lăng đã tìm được cổ cấm chế này rồi. Chỉ là cho đến bây giờ vẫn chưa có thời gian cùng tinh lực, chưa kịp tế luyện mà thôi. Lấy tinh huyết làm vật dẫn, lấy linh hồn làm thân thể. Sau khi dùng đại vu thai bày ra phạm vi lớn cho ảo trận, Dương Lăng vẫn không dừng lại. Khoanh chân ngồi trên đại vu thai, mặc niệm thông thiên vũ quyết, không tiếc hao phí số lượng lớn tinh huyết. Vũ lực cùng linh hồn bày ra một tòa sát trận trên phạm vi rất lớn. Sau đó liền luyện hóa hồn phách của quân địch đã chết trận đang bị Đại vu Thiên Địa trói buộc không thể tiêu tán, ngưng kết huyết thần trưởng cùng 36 mặt huyết thần phiên. Đại nhân có lệnh, người đầu tiên tiến vào vân trung thành sẽ được thưởng một món cao nhất tài quyết thần khí. Dưới sự chỉ huy của các thống lĩnh, đội tiên phong của tài phán giả quân đoàn cùng thái thản quân đoàn hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, điên cuồng chém giết thiên sứ chiến đội. Thế như trẻ che thẳng tiến đến vị trí vân trung thành, một món cao nhất tài quyết thần khí, đủ để làm cho một cường giả thực lực tăng vọt chỉ trong khoảnh khắc, đừng nói là thái thản, đối với ngay cả phần đông tài phán giả mà nói cũng đã tạo thành lực hấp dẫn cực kỳ lớn. Tài quyết thần khí do đệ ngụ chúa tể tự mình luyện chế, không phải mỗi một tài phán giả đều có tư cách cùng cơ hội đoạt được, bây giờ lại là một món đồ tài quyết thần khí cao nhất. nhờ có sự hấp dẫn của món đồ cao nhất tài quyết thần khí tài phán giả quân đoàn cùng thái thản quân đoàn lập tức sử dụng toàn bộ thực lực của mình không để ý hết thảy nhanh chóng tiến về phía trước có thông tin từ thám báo truyền đến các quân đoàn phía sau cũng nhanh chóng bám sát theo đằng đằng sát khí lao thẳng tới vân trung thành các thiên sứ chiến đội xả thân chiến đấu người này ngã xuống lập tức có người khác thay thế nhưng căn bản là không hoàn toàn ngăn cản được quân địch trước sự đột kích điên cuồng của bọn chúng. Chẳng biết từ khi nào trong không trung bỗng xuất hiện một đoàn năng lượng dao động yếu ớt, mỏng manh lúc ẩn lúc hiện, thẩm thấu cả đại vũ thiên địa. Dưới sự ngăn cản quyết liệt của thiên sứ chiến đội, tài phán giả quân đoàn cùng thái thản quân đoàn cũng đã bị thương vong không nhỏ. Thỉnh thoảng lại có người bị chết dưới cự nhận của nhóm thiên sứ, không ai chú ý tới. Cùng với việc càng nhiều tài phán giả cùng thái thản bị chết đi, năng lượng dao động đang ẩn hiện cũng từng bước mạnh lên, càng ngày càng rõ ràng. Mãi đến khi bầu trời đột nhiên tối sầm lại, rất nhiều tài phán giả cùng thái thản mới cảm giác được là có một cái gì đó không bình thường đang diễn ra. Lạnh, lạnh quả. Di, địch nhân đâu rồi? Như thế nào mà tất cả các thiên sứ chiến đội đang đánh lại đột nhiên biến mất? Sau đó đột nhiên đám tài phán giả cùng thái thản phát hiện ra đối phương vốn cuồn cuộn không ngừng lao tới Chẳng biết toàn bộ thiên sứ đã biến mất từ khi nào rồi Cùng lúc đó nhiệt độ chung quanh càng ngày càng thấp phảng phất giống như đang ở trong một núi băng thật lớn Lại càng không bình thường chính là thần thức cùng thị lực vốn đã bị suy yếu nghiêm trọng lại đang từng bước tiếp tục suy yếu Phóng mắt nhìn ra Huyết vụ quay cuồng Chỉ có thể miễn cưỡng nhìn rõ cảnh vật trong phạm vi vài chục bước Phạm vi thần thức cảm ứng cũng chỉ còn được mấy chục bước Đối mặt với tình huống bất thường như vậy Tài phán giả thống lĩnh cùng thái thản thống lĩnh không hẹn mà cùng chỉ huy đại quân dừng lại Tăng cường phái ra rất nhiều thám báo liên hệ với đại quân ở phía sau Cho dù có gặp nguy hiểm Chỉ cần có hậu quân kịp thời tiếp ứng Bọn họ sẽ không cần phải lo lắng là sẽ bị ma thú thần hệ phản kích Thậm chí, còn có thể phối hợp với hậu quân đem chủ lực của ma thú thần hệ bao vây lại. Tài phán giả thống lĩnh cùng thái thản thống lĩnh mặc dù kinh nghiệm phong phú, nhanh chóng ra quyết định. Nhưng không ngờ được rằng, mặc dù đã phái đi rất nhiều thám báo. Nhưng sau thời gian đến nửa ngày cũng vẫn không thấy một ai quay về. Ma pháp truyền tin phát ra cũng không có trả lời. Linh hồn truyền âm cũng mất đi tác dụng, đã hoàn toàn mất đi liên lạc với hậu quân. Ô. Ở thời điểm phần đông tài phán giả cùng thái thản đang có tâm trí bất an Từ trên không trung đột nhiên truyền đến một tiếng chói tai Xuất hiện một mảng ma pháp trọng nổ phô thiên cái địa Lôi đình vạn quân gào thét mà tới Vô luận đối với tài phán giả hay là thái thản mà nói Cự nỗ không thể nào cấu thành uy hiếp chí mạng với bọn chúng Mà chỉ có khả năng làm rối loạn đội hình của bọn chúng mà thôi Nhưng đối với kịch độc ở trên trọng nỗ, lại làm cho bọn họ cảm thấy khổ không chịu nổi. Chỉ cần bị cự nỗ sát thương một chút ngoài ra, lập tức cả người bị nhiễm kịch độc đáng sợ, thường thường còn chưa kịp tịnh hóa hết. Lập tức cả người vô lực, ý thức mơ hồ, rất nhanh liền mất đi lực chiến đấu. A. Cứu mạng. Cứu mạng A. Cẩn thận công kích từ xa của địch nhân. Biến trận. Biến trận. Một tên thái thản thống lĩnh nhanh chóng ra lệnh cho binh lính biến trận, ý đồ kiên nhẫn phòng thủ chờ viện quân đến. Không ngờ, vừa mới lớn tiếng hạ lệnh, không ngờ đã bị một cây lãnh tiễn đáng sợ xuyên thủng khôi giáp trên người. Ngay khi Dương Lăng vừa mới chất trồng cấm chế gia tăng phạm vi của ảo trận để chặt đứt liên lạc giữa các chi quân đoàn của quân địch, thì vu Vương liền chỉ huy đại quân lập tức hành động trước tiên phái mẫu hoàng. Kim bằng cùng Hắc Long Vương dẫn theo cường lực ma thú rất nhanh chém giết thám báo của quân địch. Sau đó tập trung tinh nhuệ công kích mãnh liệt tài phán giả quân đoàn cùng Thái Thản quân đoàn. Để giảm bớt thương vong, đã lựa chọn biện pháp công kích từ xa, chuẩn bị đập tan đội hình cùng đấu trí của địch. Sau đó sẽ bất ngờ xua quân đánh tới. Hô. Sau khi phân phó Thi Vu Vương mọi việc cứ giải quyết theo tình huống. dương lăng khoanh chân ngồi không nhúc nhích trên đỉnh của đại vu thai thi triển vô thượng vu thuật tế luyện huyết thần phiên có uy lực vô cùng để tế luyện được huyết thần phiên cần phải luyện hóa số lượng lớn linh hồn của quân địch xung quanh phạm vi của đại vu thai hậu thổ cộng công cùng đế giang tam đại tổ vu chia nhau phòng thủ các hướng làm hộ pháp cho dương lăng cẩn thận đề phòng tuyệt thế cường giả của quân địch có thể đột nhiên tiến đến Mỗi khi có một tài phán giả hoặc là thái thản chết trận, dương lăng trong lúc luyện hóa linh hồn năng lượng đều chia ra. Trải qua một quãng thời gian, trong tay cũng đã xuất hiện một cây huyết thần trưởng do đại lượng huyết vụ, cực phẩm tinh thạch cùng vong hồn luyện chế mà thành. Trong phạm vi mấy ngàn dặm bên trong vân trung thành, cũng từ từ hiện lên 36 mặt huyết thần phiên màu đỏ, lơ lửng bay trong huyết vụ quay cuồng, trông thật rung động. cùng lúc đó một trận tế văn trầm thấp thê lương vang vọng khắp mỗi ngõ ngách của vân trung thành truyền ra cả trận tự vị diện mang theo một đoàn năng lượng dao động lúc ẩn lúc hiện cùng với một cổ hàn ý xâm nhập linh hồn cùng cốt tủy của người nghe cổ cấm chế do thượng cổ vu sư môn khắc trên phương tiêm bi trong thông thiên tháp chậm rãi lộ ra uy lực bao la của đại vu thiên địa và huyết hải khôn cùng hướng tới trận địa của quân địch Tất cả mới chỉ là màn mở đầu. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới com. Chương 782, Huyết thần tử, Mau, biến trận. Thái thản Mau bày trận phòng ngự Mau. Đối mặt với công kích từ xa của ma thú quân đoàn, tài phán giả quân đoàn cùng thái thản quân đoàn nhanh chóng biến trận, nhanh chóng kết thành một trận thế phòng ngự So sánh với tài phán giả thực lực cường đại, thực lực của thái thản kém hơn rất nhiều. Nhưng lại hơn ở chỗ có thể kết thành đại trận, giống như thiên sứ chiến trận. Lấy sự hy sinh thành động lực, lại có lực công kích được cộng hưởng rất kinh khủng, lực phòng thủ phòng ngự cũng rất kinh người. Tất cả kết hợp với nhau thành một thế trận như tường đồng vách sắt. Một trận ngâm khẽ qua đi, trên người đám thái thản hiện lên một lớp ngân quang, khôi giáp trên người thoáng hiện một đám phủ văn thần bí huyền ảo. Thế mạnh mẽ của trọng nỗ bắn tới sau đó đều bị văng ra ngoài. Cho dù là đồ thần tiễn của ảnh vu ôn nhĩ nhân khắc hay là xạ tuyến của tà nhãn bạo quân cũng khó có thể đánh thủng lớp ngân quang trên người bọn chúng. Thái thản thủ hộ, để đứng vững trước công kích từ xa của ma thú quân đoàn, tài phán giả quân đoàn dựa vào lực chiến đấu cường đại cùng sự phối hợp ăn ý. Thái thản quân đoàn lại dựa vào tuyệt kỳ thái thản thủ hộ do lực vương truyền lại khiến cho lực phòng ngự tăng vọt. Cũng giống như thiên sứ chiến trận, kết trận của thái thản càng nhiều. Tuy lực thủ hộ lại càng lớn, đảm đương nhiệm vụ quan trọng, phụ trách mũi đột kích tiên phong, tài phán giả quân đoàn cùng thái thản quân đoàn, cũng không ngoài dự đoán, quả nhiên đều có tuyệt chiêu của mình. Đáng chết, chẳng lẽ lại phải chịu thua chúng một cách đơn giản như vậy? Nhìn thấy lực phòng ngự tăng đột biến của thái thản quân đoàn cùng tài phán giả quân đoàn, thì vu vương nhăn mặt lắc đầu. Cứ việc ở trong ảo trận để chiếm thế chủ động, Nhưng đối mặt với lực phòng ngự kinh người của thái thản quân đoàn cùng tài phán giả quân đoàn, có điểm giống như đối mặt một con rùa già vạn năm, cảm giác không thể nào diễn tả bằng lời. Tuy có thể chậm rãi đánh giết từ từ, nhưng với tốc độ này, không biết đến năm nào tháng nào mới có thể kết thúc trận chiến này đây. Chưa kể tới việc viện quân của địch ở phía sau có thể tới bất cứ lúc nào. Trong khi thi vu vương đang khổ sở tìm biện pháp, thái thản quân đoàn cùng tài phán giả quân đoàn lại thở dài nhẹ nhõm mặc dù thỉnh thoảng vẫn có người bị chết vì chúng phải kịch độc từ cự nỗ hoặc là chết dưới lãnh tiễn cùng xã tuyến đáng sợ nhưng tốc độ thương vong đã giảm đi rất nhiều làm cho bọn họ nhìn thấy được một cơ hội có điều cảm giác trong không trung năng lượng dao động lại đang càng ngày càng mãnh liệt nghe tiếng tế văn thê lương vang vọng trời đất từ đại thống lĩnh quyền cao chức trọng cho tới binh lính bình thường Trong lòng vẫn đang cảm thấy vô cùng bất an. Thượng cổ vu sư cùng ma thú chủ thần của ma thú thần hệ vẫn chưa lộ diện. Lau mồ hôi lạnh trên chán. Thống lĩnh của thái thản quân đoàn cùng tài phán giả quân đoàn không hẹn mà cùng đưa ra quyết định liên lạc với viện quân. Vô luận phái đi ra ngoài rất nhiều thám báo. Đồng thời sử dụng cả ma pháp truyền tin cùng linh hồn truyền âm. Tất cả đều như ném đá xuống biển. Không có gì đáp lại. Lại càng bất ổn ở chỗ Thần thức bị trói buộc Không thể tìm được đường đi ra ngoài